câu truyện Mạt Thối Đền tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ 5 Mộ Hoàng bị tử chương thứ 25 Âm hồn bất tán qua giọng đọc của Nguyễn Thành tôi biết trong dàn đốt xác này chắc chắn có dấu gì đó, không tìm thấy thứ ấy thì chúng tôi sẽ còn nhiều phiền phức hơn. Vậy là vẫn dựa lưng chặn cửa lò, đảo mắt quét một vòng khắp gian hầm ngầm, nhưng ánh sáng của mấy ngọn đuốc trên tay bọn tuyển béo đứng tự điểm không đủ, những chỗ xà và ngóc ngách vẫn tối om như mực, các không nhìn rõ trong bóng tối rốt cuộc có thứ gì, trong lòng lại cảm thấy bất an. Thời bấy giờ vẫn chưa ai biết đến bệnh sợ không gian kín. Nhưng bốn người chúng tôi thực sự đã ở trong cái quan tài bằng xi măng cốt thép này đủ lâu rồi. Đặc biệt là trong tòa nhà này, còn có thêm hiện tượng dị thường không thể giải thích nổi. Càng nghĩ kỹ, lại càng cảm thấy rợn hết cả người. Tuy béo đưa ra chú ý. Các cậu ở dưới này chặn cửa lo lại, để tôi lên tầng hai ném một đút vào trong. Kiểu chết con bà nói con chăn cuốn kiếp này đi, khỏi phải để nó ra ngoài rở trò lưu manh nữa. Tôi gật đầu đồng ý đã làm thì làm cho chót, không thiếu chết nó thì cũng không có cách leo ra bằng đường ống cối. Nhưng lúc này ý tư điểm lại cản chúng tôi lại, nói: "Đừng đốt, lần này lửa lớn lắm, đốt cháy lên thì than cũng chẳng còn đâu." Trên mình chăn vảy gấm có hai món bảo vật, một lạ như ý câu ở xương đuôi, hai là viên vân thủy châu ở xương đầu, ngài nói đều là dược liệu chân quý, có thể cải tử hoàn sinh được. Chúng ta đã không tin được bỏ với ngựa về rồi, tổn thất này khó mà bù đắp, nhưng nếu có thể mang hai thứ này về biết đâu lại được miễn truy cứu trách nhiệm thì sao. Tôi và Tiền Béo đều nghi ngờ, mấy cái thứ xương chằn xương rắn ấy liệu có giá trị vậy thật không. Nhưng dù sao thì cũng còn hơn là trở về với đôi bàn tay trắng. Còn về việc bắt chằn, đích tự tư điểm tưởng nghe bố cô kể, chằn về gấm thích sống ở những nơi rất cao như trên các ngọn cây, đỉnh thác, ở xung quanh đấy chắc chắn có một loại thực vật gọi là quan âm đằng, chỉ có dùng quan âm đằng mới bắt được nó. Không hiểu trong tòa nhà này có lại thực vật ấy không? Nếu không tìm được thì cậu nghĩ cách rời khỏi đây chứ, rồi kia người quay lại bắt nó cũng không vội. Tôi thoáng nghĩ đã thấy việc này tuyệt đối không khả thi, bèn nói ngay với Đinh Tuyệt Điểm. Không được, làm việc không quyết đoán thì ắt sẽ lưu lại hậu quả về sau. Chúng ta phải tiêu chết nó ngay bây giờ. Vật này di chuyển nhanh như gió, người không cản được. Và nhất để nó tắt khỏi lò thiêu lần nữa thì chúng ta phải đi gặp cụ Mạc, cụ lệ thật đấy chứ chẳng đùa đâu. Thực ra còn một điều quan trọng nhất Đó là tòa nhà này Mười phần thì đến tám chín phần là con mà Hơn nữa từ một loạt sự kiện chúng tôi gặp phải đêm nay Có thể thấy rằng những oan hồn oán quỷ đó Tuyệt đối muốn đưa bọn tôi vào chậu chết Xẹt chất lượng không khí trong hầm ngầm Có thể thấy cánh cửa sắt ở lối già Quả dàn đốt xác chưa chắc đã bị đóng suốt từ lâu Nói không chừng cũng chỉ mới vừa bị đóng lại Khi chúng tôi bước vào đây Giờ có mấy ngọn đuốc chiếu sáng còn đỡ Một khi đã đốt hết những thứ có thể đốt rồi, vòng linh trong tòa nhà này lại mở cửa lò ra lần nữa, vậy thì chỉ còn nước chết là cách chắc. Tôi thực tình không muốn nói thẳng ra điều này với Đinh Tư Điểm và những người khác, vì trước mắt áp lực tinh thần của mọi người cơ hầu đã lên đến cực hạn, nhưng dù không nói trắng ra, mọi người còn lại cũng đều hiểu được sự lợi hại bên trong thế nào cả rồi. Vậy là cả bọn quyết định dẹp bỏ ý định giết chằn lấy như ý cầu đó đi, khi đang ở trong cảnh hỗn cục cố gắng hết sức để sinh tồn mới là vấn đề chính yếu. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củ đồn đâu chứ. Tôi bảo Tiền Béo cầm món nước lên tầng hai, rồi lại dẫn Đinh Tư Điểm đi theo tiếp ứng. Sau khi châm lửa thì lập tức quay lại hầm ngầm này, hồi hẩm với chúng tôi. Tiền Béo tìm thấy cây bảo đào khang hỉ nằm lăn lóc ở dưới đất, liền vắt vào thắt lưng, cầm nước khang hở đi ra chỗ cổng thàng. Đinh Tư Điểm cũng theo sau cậu ta, nhưng hai người vừa mới nhấc chân lên được vài bước Lúc đi qua trước mặt tôi, đến tư điểm đột nhiên tái mết mặt. Giờ hai canh tay ra kéo giật tôi và tiền béo ra khỏi cái lò đốt sát. Tôi lấy ý làm kỳ quá, đang lịnh hỏi xem cô làm vậy là ý gì. Nhưng vừa lấy mắt một cái, đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình vừa bất ngờ phát sinh. Thì ra trước khe cửa lò, đang chậm chậm lan ra một làn sườn mù màu vàng sậm. Loài chăn và gấm này có thể phun khi đọc vào hai giờ tí và ngọ. Lúc này có lẽ cũng khoảng giờ tí rồi. Loại khí độc này vừa mạnh vừa nồng nặc, ngưng tụ không tán trong căn hầm kín, khóa cạnh giữa bụng lở và lốt lên cầu thang không xa lắm, chỉ trong thoáng chốc đã bị khí độc lấp kín. Tôi thấy màn khói độc đậm đặc, dường như rất khó tàn. Bỗng giật nhớ ra, mình vừa thay quần áo trong dàn đốt xác. Bộ quần áo của công nhân đốt xác này, lò lại đồ bảo hiểm liền thân. Trên mũ còn có một mặt nạ phòng độc khí đơn giản, có thể phòng ngừa khói than và hơi thối từ xác chết xộc lên mũi. Vì thời bây giờ Quần áo còn là tài sản quan trọng Không đến nước vạn bất đắc dĩ Thì không ai nỡ bỏ Vì vậy bọn tuyển béo vẫn đi tư điểm Đều không thay quần áo Mà và lại trong góc rán đút xác này Chỉ có hai bộ đồ bảo hộ Một bộ treo ở đầu cầu thang Đã bị khói độc phủ kín mất rồi Tôi thầm nhủ chuyện đã đến nước này rồi Thì cũng chỉ còn cách tôi đeo mặt nạ phòng khí vào Rồi xung qua màn hơi độc Lên tầng 2 phóng hỏa mặt thôi Nhưng vừa sở lên quần áo Tôi liền lạnh cứng cả người Thì già trong lúc hỗn chiến kịch liệt với côn trăn, cái bản nạ đeo trên bộ quần áo đã rơi mất từ lúc nào chẳng hay. Hối độc của loài trăn có thể thông qua ngũ quan xâm nhập vào cơ thể, độc tính còn lợi hại hơn nọc rắn. Mặt thay lối giá đã bị phong tỏa, tuyệt biệt đại thế đã mất, bên cùng ba người còn lại đưa tay bịt chặt mũi miệng, nhanh chóng rút lui vào sâu bên trong dàn đốt xác. Cách làm này thực ra chẳng khác nào uống nước muối giải khát, càng chạy lại càng rời xác khỏi lối lên cầu thang. Tầng hầm này không hề có thông gió. Tùy hầu hết xương độc của con trăn, tỏa ra khó khe cửa lò đốt xác đều tụ lại ở gần cửa. Tốc độ lăn sâu vào bên trong dàn đốt xác dần dần chậm lại, nhưng khi độc vẫn đang từ từ dồn ép về phía chúng tôi. Trong hầm ngầm tăm tối, muốn lên trời cũng không được. Độn thổ xuống đất càng chẳng xong. Giữ khí mỗi lúc một ít hơn, ngón đúc đang cầm trên tay cũng ẩm đạm hẳn đi. Bốn người đều vô kế khả thi, chỉ còn biết không ngừng lùi về phía góc tường. Tiên nỡ đột nhiên nêu giả một chuyện, mồi vội, vội vàng vàng nói với Đinh Từ Điểm. "Từ Điểm, Từ Điểm, trước khi chúng ta đi đạp cụ Mác cụ Lê, tôi hỏi bạn chuyện này có được không?" Bạn thấy tớ với bạt nhất, ai có thể cùng bạn thăng hoa tình chiến hữu cách mạng, thuần khiết lên một cung bậc mây thề. Đinh Từ Điểm à sau lần chúng tôi và lại trong bóng tối, tôi cũng không nhìn rõ gương mặt của cô, không hiểu đang đúc khảm thần nước tuyệt cảnh, lại còn bị hỏi chuyện này, cô sẽ thấy sợ hãi hay xấu hổ đỏ mặt nữa khi đến cảnh sắp phải chết oan chết uổng trong dàn đốt xác lạnh lẽo âm u này, tôi cũng không khỏi mỏng ước. Chung lục trên được nghe tiếng lòng của Đinh Tư Điểm, nhưng Đinh Tư Điểm lại kêu lên. "Minh Nước, các bạn mau nhìn nước bẩn chảy ra từ đường ống kia kìa." Giọng cô nghe vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, tựa như nhìn thấy một tia sáng lẻ loi trong bóng tối mịt mùng. Lá Dương Bỉ giơ đuốc lên chiếu về phía cô nói, thì ra trong lúc không để ý, chúng tôi đã lùi đến chỗ góc tường có ấm nước. Nhưng ấm nước han gì? Bể còn tràn về gấm vỡ vào vỡ toang. Nước bẩn tuôn lềnh láng, nhưng giờ cũng đã chảy hết, trên mặt đất còn đọng lại khá nhiều nước đen. Có điều ở chỗ đọng nước lại có mười mấy vòng nước xoáy nhỏ. Nước trong hầm đều thấm xuống qua chỗ này. Vì lỗ thoát nhiều năm không được khai thông nên tốc độ thấm xuống rất chậm, nếu không phải ống nước bị vỡ toang ra, sợ rằng cũng khó mà phát hiện ra chúng có tồn tại. Chúng tôi thấy dưới đất có lối thoát nước, cơ hội như người sắp chết đuối vừa được kịp phao. Tên béo vội thao tay vun vũng đất bẩn xà thử, mừng rỡ rැල lên. Chặt tình sự bô nhẻ nó, không phải ống thoát nước mà là cả một cái nắp cống bằng sắt, để tôi thử xem nó có nhấc được ra không. Tôi thấy khi đập của con trăn đã làn đến gần, không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, tên dẻo tuyển béo màu màu lên. Tên béo móc hích bùn đất đọng ở các lỗ thoát nước trên nắp cống, rồi chọc ngón tay vào đó để kéo. Cậu ta rồ sức vào hai cánh tay, kéo thử mấy cái, nhưng cái nắp cống như thể mọc rễ ở đó rồi không chịu nhúc nhích. Hơi độc màu vàng như khói nhiều sương, chỗ chúng tôi đang đứng trong giây lát nữa sẽ bị màn sương độc ấy bao phủ. Cả bọn bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào lên, chỉ muốn há mồm nôn mửa, mà thấy bên cạnh có đường công thất nước nhưng lại không thể chui vào. Người nào người nấy cuống quýt cả lên. Đột lúc ấy, trong óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Sực nhớ ra tòa nhà này được xây hết sức cổ quái, tất cả các loại cửa đều không bị bịt kín cũng phải mở ra từ phía ngoài, giống như cửa các lò đốt xác kia vậy. Lẽ nào cả cửa cống này cũng thế? Đỉnh Tư Điểm cũng nghĩ giống tôi, ngón tay cô nhỏ, có thể thọc vào lỗ thoát nước, vậy là vội vàng ngồi xổm xuống, nhét tay vào lần mò. Quả nhiên sờ thấy bên trong có một cái chốt chặn ngang, tuy đã rỉ sét nhưng vẫn nhúc nhắc được. Cô không buồn để ý đến ngón tay đỏ đớn, giả sức giật mấy lần, cuối cùng cũng kéo được cái chốt ra. Cái nắp cống thất sắc bằng sắt rước thì tách lìa ra làm hai rồi thọng xuống. Bên dưới nắp cống thoát nước là một rãnh rất sâu, toàn bộ đều dùng ống lớn đúc bằng xi măng nối lại với nhau mà thành. Chúng tôi lúc ấy nào còn để ý bên trong vừa ẩm thấp vừa thối khắm, vội vàng lần lượt chui vào. Đường thoát nước này, kha khoảng hơn 2m một chút, tôi là người cuối cùng nhảy xuống, nước bẩn thôi rình bắn tung tóe khắp người. Định đóng cái nắp cống lại, nhưng trong lúc hỗn loạn Cái chậu sắt không biết đã bị đinh tự điểm ném đi đầu mất rồi. Tôi vẫn chưa cảm tầm thì bọn lão Dương Bảy cứ rục cuống lên, bành phải để đấy vậy. Nước bẩn trong đường cống ngầm không nhiều lắm, nhưng phần dưới ống xi măng là một tầng bùn nhão đen ngòm tối ngoắc, cực kỳ lầy lội nhấp nháp. Bên trong còn có vô số ròi bò bị chúng tôi làm kinh động, bò qua bò lại. Hoàn cảnh tuy kinh tởm thật, nhưng dù sao cũng có nước lưu động không bị vũ khí 18 chết người, chỉ có điều nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt chân ngã nhào. Cả hai phía đường ống đều không thấy đâu là tận cùng, lại càng không thể phân biệt được phương hướng, và lại theo lý mà nói, thì vùng mảnh bắc này rất nhiều tài nguyên nước, tại sao trong đường ống xi măng đã bỏ hoang nhiều năm nay vẫn còn nước thải chảy ra. Điểm này thì thật không thể nào đoán ra được, bỏ tôi đành tạm gác đấy không nghĩ nữa. Trước mắt cũng chỉ còn biết đi bước nào, hay bước ấy mà thôi rồi chỉ vào mặt nước nói với mọi người. "Tôi thấy con đường lớn này thông thẳng đến tận Bắc Kinh đấy. Chúng ta cứ chọn bờ một bên mà đi thôi. Nói gì thì nói cuối cùng cũng coi như thoát ra khỏi tòa nhà quái quỷ ấy rồi." Tô thả trên ngẩm cho buồn lầy rơi cái công này, chủ nhật quyền không quay lại chỗ ấy nữa đâu. Tuy giữa cống ngầm và dàn đốt xác bên trên không hoàn toàn cách ly hẳn, nhưng hơi độc vừa có chăn cũng chỉ có hạn, chỉ cần không gian đủ lớn thì cũng không lo chúng độc trong đường ống xi măng dài mà hẹp ấy, bốn người chúng tôi cứ thế tiến lên. Dẫu rằng con đường phía trước mà mịt khó đoán, nhưng dù sao, công chích đã được khỏi cái lò đốt xác tràn ngập những oan điểm oan hồn ấy. Áp lực đè nặng lên tâm trí cũng giảm đi phần nào. Tôi tìm đến vào lão Dương Bỉ, không ngớt miệng khen ngợi Đinh Tử Điềm, nếu không phải có biểu hiện dũng cảm của cô, sợ rằng lúc này cả bọn đều bị chúng độc hết cả rồi. Trên kiệu ấy thật đầu khác gì những người giò thái bị chết trong phòng ký độc của bọn Đức Quốc xã, nhưng chúng tôi thì thậm chí còn chẳng có người thu xác về nữa, thật là đáng thảm, lệ càng thì thảm hơn. Đinh Từ Điểm nói: Người mà mình sùng bái nhất ấy, chính là anh hùng Xô viết Nikonai Alekseevich, mình chẳng qua chỉ mong có thể làm theo những gì ông ấy nói, khi một người ngoảnh đầu lại nhìn về quá khứ, sẽ không cảm thấy hối hận vì đã sống trong những năm tháng phí hoài, cũng không cảm thấy hổ thẹn vì sự tầm thường của chính mình. Tôi học theo mấy người đọc diễn cảm trên đài, đùa đùa với định từ điểm. Khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, mình sẽ không cảm thấy hối hận, vì đã không bỏ ra được bên ngoài theo đường ống khói của lò thiêu sắt. Cũng không cảm thấy tầm thường, vì đã chui vào ống căm ngầm hồi thối nồng nặc này đâu. Nhưng ngày sau đó, tôi lại nghiêm sắc mặt nói với cả bọn họ. Con đường phía trước không biết lành dữ thế nào, cũng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Mọi người phải phấn chấn tỉnh thần lên. Đây mới chỉ là bước đầu tiên của con đường trưởng thành vật lý." Tuyền Béo cảm thán tiếp lời tôi. "Đường cách mạng từ này sẽ càng dài đằng đẵng, càng gian nan, càng khúc khuỷu gập ghềnh." Đỉnh Tứ Điểm lại tiếp vào. "Vì vậy chúng ta phải kích kịp đột hại cây đuốc phí quá, chỉ dùng một cây thôi được không?" Đỉnh Tứ Điểm dứt lời, bèn rầm luôn cây đuốc đang cầm trên tay mình đi. "Tập cộng bọn tôi sẽ vài làm được." có hơn chục cây đuốc thô sơ, giờ chỉ còn lại 4 5 cây. Hơn nữa thời gian cháy của mỗi cây đều rất ngắn. Tình già chờ chắc đã được nửa tiếng đồng hồ, thật không biết có thể cầm cự được đến lúc bỏ ra khỏi đường cống ngầm này hay không nữa. Trong nhóm bốn người, giờ chỉ còn một cây đuốc trên tay lão Dương Bỉ là chiếu sáng. Ông cầm đuốc đi giữa. Tôi phát hiện ông già lúc này tinh thần quắc thước hơn trước nhiều, có lẽ vì lúc nãy ông đã nổ súng cứu đinh từ điểm trong dàn đốt xác chuyện tùy hết sức bình thường, nếu đổi lại là tôi và tiền béo, nó mồm phát dũng thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt. Nhưng đối với lão Dương Bỉ mà nói, đâu chẳng phải nào, ông đã chiến thắng chính bản thân mình, đồng thời cũng đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng ông. Năm đó chính ông nhất thời nhu nhược mà đã không xông lên cứu người anh em của mình, sợ rằng bao nhiêu năm nay, ông già tội nghiệp cũng vẫn còn sống trong bóng đèn của sự kiện ấy. Tôi nghĩ ngợi lùng tùng, hết nghĩ chuyện lão Dương Bỉ lại nghĩ đến những hiện tượng dị thường xảy ra trong lò đốt xác. Vừa chân thấp chân cao bước theo mọi người tiến lên phía trước, bỗng vội lực nhìn lên bức vách một cái, tuy béo đều thành bảo đào khang nghi đi đầu, sau đó là lão Dương Bỉ tay cầm ngọn đuốc, kế tiếp là đinh tự điểm, tôi đi sau cùng, bốn người đi thành một hàng dọc, bước đi hết sức nhịp nhàng. Ống cống ngầm bằng xi măng này rất hẹp, vì vậy ánh đuốc chiếu rạng hơn trong hầm ngầm bên trên rất nhiều. Bóng của chúng tôi hắt lên bức vách xi măng cong cong. Bốn người đồng đều bước đi, bóng người trên vách cũng lắc lư lên xuống. Nhưng tôi phát hiện trên vách cũng ngập, không chỉ có 4 cái bóng, mà không hiểu từ lúc nào, sao lưng tôi đã có thêm một cây bóng đèn. cái bóng đen. Cái bóng đằng kia lặng lặng theo sát chúng tôi, vừa khéo ở phần rìa của phạm vi ngọn đuốc chiếu tới. Theo nhịp bước đi của lão Dương Mỹ, gọn đường bị khí lưu dẫn động làm cho lúc sáng lúc tối. Cái bóng nguy cổng kia, tấp tà tấp tảnh khi ẩn khi hiện. Tôi thấy da đầu mình bắt đầu giận hết cả lên. Lòng thầm thắt không hay, đúng là ghét cổ nào trò cháo của ấy. Vọng mã trong giàn đốc sắc kia vẫn bám theo chúng tôi, âm hồn bất tán. Tôi không dám lên tiếng, chỉ lặng lặng thả bước chậm chậm lại. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh sau lưng, nhân phía sau tôi Ngoài cái lạnh thấu vào tận lục phủ ngũ tạng ra, thì chẳng hề có lấy nửa tiếng động gì.